Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 96, tuy rằng cô chậm hiểu nhưng không muốn trốn tránh là sự thật, có con rồi thì mấy cái khác không còn là tất yếu nữa, nếu phải đối mặt cô cũng không sợ, La Thiến ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng, vừa trở về ngày đầu tiên đã bị cưỡng chế kéo vào cốt truyện, thì không thể chấp nhận được, phải cho người ta có thời gian chuẩn bị chứ, La Thiến ngồi ở cạnh người đàn ông, nở nụ cười cứng đờ, cô đang nghĩ cái gì? Người đàn ông bên cạnh khẽ chạm vào chiếc vòng ngọc trên tay trái hỏi, người này khá trẻ, mới khoảng hơn 20, đeo kính mắt gọng bạc, diện mạo thanh tú giống như sinh viên chưa ra ngoài xã hội, mặc áo khoác ngắn màu đen, la thiến quay đầu nhìn hắn nói, không, tôi hơi mệt, hiện tại mang thai, thân thể yếu ớt dễ ngã, có thể, bảo đại ca phía trước lái chậm chút không, người đàn ông cười khẽ, hiện giờ tôi còn ở trong phạm vi đuổi bắt của đường gia. Nếu trong 12 tiếng không rời khỏi kinh đô thì, hắn vén sợi tóc thay la thiến sợi tóc, nhẹ giọng hỏi, còn có thể rời đi sao, la thiến thuận theo cười hai tiếng, thương lượng nói, nếu vậy thì thả tôi đi, cô nói xem, khóe miệng người đàn ông vẫn như cũ mang theo ý cười, nhìn la thiến, la thiến cười khang, nói đùa, nói đùa thôi, nhưng thật ra không giống nhau, người đàn ông nâng cầm la thiến, cẩn thận quan sát nói, việc có gãy chân hay không thì đương nhiên phải khác rồi. La Thiến trong lòng run sợ, liên tục xua tay lắc đầu nói, giống nhau, giống nhau, sau đó thấy tâm trạng người này đang tốt, chỉ nói đùa với mình, cô lại hỏi, thẩm bối bối bảo anh tới sao, cũng coi lại như thế, người đàn ông dựa vào ghế sau, vắt chéo chân nói, La Thiến nhìn thoáng qua đằng trước, người kia liền kéo tấm trắng lên, nhìn La Thiến hỏi, muốn nói cái gì, La Thiến nghĩ nghĩ, vẫn hỏi, thật ra anh cũng trọng sinh, Hắn phải biết thẩm bối bối đâu có yêu anh, người đàn ông cười to hai tiếng, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, lá gan cũng lớn hơn kiếp trước rồi, không yêu, cô cho rằng, tôi còn yêu cô ta, hắn dùng sức kéo tóc La Thiến, cô hình như không biết rõ tình huống của bản thân bây giờ, La Thiến kêu lên một tiếng, nhanh chóng bảo vệ tóc, nói, tôi hiểu tôi hiểu, tôi nhất định hiểu mà, có phải anh muốn đòi tiền không, để tôi gọi cho bọn họ, hiện tại tôi khá đáng giá. người đàn ông nghẹn lời nói tôi không thiếu tiền tôi cũng nghĩ thế nhìn anh không hề giống như đang thiếu tiền cái kia anh xem nếu không thì anh thả tôi ra tôi lập tức cút đi rất xa anh thấy thế nào la thiến tiếp tục thương lượng người đàn ông này ra vẻ hết chỗ nói nổi cái miệng này của cô sống lại một đời cũng tiến hóa không ít nhỉ nói cái gì đấy tôi đã bắt cô rồi sao có thể lại thả cô chứ la thiến khóc không thành tiếng bắt tôi làm cái gì Đời trước cái gì tôi cũng không làm đã phải chịu cách cục như vậy, đời này tôi cũng không làm gì mà, chẳng lẽ là tôi bám lấy đường diễn sao, không phải, là hắn muốn ở cùng tôi, như vậy cũng trách tôi sao, Câm miệng, La Thiến nấc một tiếng, lập tức im lặng, thật sự là bởi vì, người đàn ông này hoàn toàn không giống với Phùng Nhất Khê trong tiểu thuyết, tôi chỉ cần biết hiện tại cô là nhược điểm của đường diễn, như vậy là đủ rồi, Trương Tích Minh, La Thiến gọi hắn. Người đàn ông tên Trương Tích Minh quay đầu nhìn cô, La Thiến nhẹ giọng hỏi, tôi có thể nói hai câu không, nói đi, Trương Tích Minh rõ ràng rất có kiên nhẫn, La Thiến liền nói, việc đời trước đều đã qua rồi, anh tội gì phải áp nó lên đời này chứ, La Thiến không biết những lời này đã đắc tội hắn ở chỗ nào, chỉ thấy Trương Tích Minh lại nắm tóc La Thiến lạnh lùng hỏi, cô cảm thấy tôi không thắng được hắn, không đúng không đúng, chính là, anh thắng thì thế nào, La Thiến đáp lại. Trương Tích Minh cười lạnh, không có thế nào cả, tôi vui, ha ha, anh vui là được, La Thiến không giải dụa nữa, yên tĩnh như con gà ngốc ngồi ở một bên, La Thiến vừa yên lặng thì đổi lại thành Trương Tích Minh bắt đầu nói chuyện, tôi cũng khá tò mò, cô làm cách nào lừa đường diễn từ trong tay lâm phỉ vậy, cô có loại năng lực này thì đời trước sau phải lưu lạc đến mức đó, La Thiến thực sự muốn đánh người, nhưng cân nhắc thực lực hai bên, mấy giây sau liền từ bỏ, tôi không lừa anh. Tôi cũng chờ hắn cùng lâm phỉ song túc song phi sau đây, không tin anh đi tra thử xem, đời này tôi gì cũng không làm, hơn nữa, hơn nữa, anh thấy như vậy mà tính là câu dẫn sao, la thiến vặn vẹo quay người nói, anh xem ta, muốn cái gì cũng không đạt được, vừa thấy liền biết rất không giá trị, có phải hay không, trương tích minh hừ một tiếng cười nói, quả thật không có đầu óc, nếu ở sân bay coi lớn tiếng kêu thì tôi không nhất định có cơ hội mang cô đi, la thiến an tĩnh cúi đầu. Trong lòng lại phun tàu, kêu to cái đầu anh, anh con mẹ nó cầm súng đặt ở eo tôi nha đại ca, lúc đó tôi thách anh không lấy súng lấy ra đấy, tuy rằng sau đó biết, cái đó chỉ đơn giản con mẹ nó là một cái chày cán bột, Trương Tích Minh vứt chày cán bột trong tay xuống dưới, tự hồ biết trong lòng la thiến nghĩ cái gì, hắn cười nói, ở trong VKC lúc thấy tôi thì sợ tới mức quỳ xuống, hiện tại lại rất có tinh thần, trong lòng đang mắng tôi phải không, không thể nào. La Thiến xua tay, tôi không phải loại người như vậy, tôi thực chính trực, từ nhỏ chính là đội viên đội thiếu niên tiền phong, đến hết cao trung vẫn là học sinh ba tốt, còn từng một lần làm cán bộ ưu tú, thầy cô nói, chúng tôi phải trong ngoài như một, Trương Tích Minh hừ một tiếng, kéo tấm trắng nới với người đằng trước, đến chỗ thẩm bối bối, La Thiến khóc nức nở giữ chặt Trương Tích Minh nói, đại ca anh tin tôi đi mà, Trương Tích Minh giật tay áo ra nói, yên tâm. Sẽ không để cô ta làm hại cô đâu, dù sao thì, chúng ta cũng cùng đến từ một nơi mà, phải không? Trương Tích Minh trên mặt mang ý cười, lời nói ra lại không chút lưu tình, mà lúc này, đường diễn ngồi trên xe đã bình tĩnh hơn không ít, ba đường bắt đầu nói tới tình huống của Trương Tích Minh, cha hắn vào những năm 70 là lão đại một tỉnh ở Trung Quốc, sau khi bị truy nã thì bỏ trốn ra nước ngoài, rồi hắn dần dần phát triển tại đó, hiện giờ tất cả trong nhà đều là do con hắn kế thừa. con hắn gần đây liên tiếp tiếp xúc với người trong nước chúng ta đang theo dõi bọn chúng cho nên có biết ba đường giải thích vô cùng đơn giản đơn giản đến mức đường diễn nghe xong còn không biết người này tên là gì cho nên hắn rất lợi hại đường diễn hỏi ba đường ngẩng đầu nghĩ nghĩ rồi nói không biết đường diễn nhịn một chút hỏi vậy ba biết cái gì tên trương tích minh dựa theo tin tức chúng ta nhận được hắn vốn dĩ không nên xuất hiện ở chỗ này sớm như vậy Ba đường nhíu mày đáp, ông không nói cho đường diễn biết, trên tay tên này đã dính máu, cho nên ba đường cảm thấy tình huống không lạc quan, là bởi vì Trương Tích Minh không để đạo đức vào mắt, điều ta không rõ chính là, vì sao hắn lại muốn bắt La Thiến, ba đường nói, đây quả thật là vấn đề ông nghi hoặc, bắt Trương Tích Minh hay phán án tử đều không ở trong tay ông mà là một đại đội trinh sát khác thực hiện, ông chỉ phê duyệt, nhưng cho dù là như thế thì án này trên dưới qua tay bao nhiêu người. Sao có thể hướng về phía ông chứ, húng chi trương tích minh cũng không ngốc, hắn hẳn phải biết đắc tội với đường gia ngay thời điểm bây giờ không phải một lựa chọn tốt. Suy nghĩ của đường diễn tương đối mơ hồ, La Thiến chưa từng đắc tội ai, dù cho thực sự có cũng tuyệt đối không đến mức để người ta thuê người bắt cóc cô, nhưng, nếu là đời trước, hoặc là nói trong mộng, như vậy chỉ có một người La Thiến từng đắc tội qua, lâm phỉ, ba, việc của Thiến Thiến phải nhờ ba rồi, đường diễn rời đi trước. Vô cùng nghiêm túc nói với ba đường, ba đường động tác gì cũng không có, chỉ hiếp hiếp mắt nói, nó bây giờ chính là người đường gia ta, đương nhiên sẽ được đường gia che chở, sau đó liền ngồi xe rời đi, đường diễn nhìn theo bóng xe rời đi, yên lặng nói, La Thiến, đừng tùy tiện, bây giờ La Thiến tùy tiện sao, cô tham sống sợ chết như thế, đương nhiên là không dám làm gì, tuy nhiên sau khi Trương Tích Minh đã bảo đảm không giết cô. Còn đối xử tử tế với cô thì mấy cái này đều không cần thiết. Nè, bang phái mấy người ngày thường làm gì thế? Thư Diệp Trương Tích Minh đi tìm thẩm bối bối. La Thiến cùng đại ca đằng trước nói chuyện phím. Anh giai tài xế, không làm gì? Thế nhằm chán lắm nhỉ? Mấy người nhiều người, có chơi đấu địa chủ không? La Thiến làm động tác xoa tiền. Tiếp tục nói, đánh bạc thì sao? À, các người đánh thu có phải sẽ đánh nhau hay không? Cô tin tôi đánh cô trước không? Người nọ nhịn không được nói, La Thiến đắc ý, đại ca anh đừng nói bừa, không thể đụng đến tôi nha, ha ha ha, anh cũng không thể đánh tôi, nếu anh dám đánh tôi, tôi liền nói cho đại ca anh. Người nọ lườm La Thiến một cái rồi quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm phía trước, La Thiến lại nhào lên nói, anh cứ nhìn phía trước làm cái gì, có cái gì đẹp sao, đại ca anh rốt cuộc bao nhiêu tuổi thế, tôi nhìn như mới 20, người nọ cười lạnh. Tốt nhất cô đừng ở trước mặt đại ca nói hắn 20, hắn sẽ làm thịt cô, a tức là tuổi là nhược điểm của hắn sao, chẳng lẽ đã lớn tuổi rồi, làm lão đại không già nổi cũng rất phiền, La Thiến tấm tắt nói, người nọ không hề muốn cùng La Thiến nói chuyện, lúc bị bắt trên người còn run như cái sàn làm hắn còn tưởng cô là loại người kêu một tiếng là có thể ngã xuống đất độc thuộc lòng phun bọt mép gì đấy, trên thực tế quả thật là như vậy, tùy tiện uy hiếp hai câu liền đi theo bọn họ rồi. Cái gì cũng chưa dùng tới, à, có dùng cái chày cán bột, tuy đại ca nói qua không động vào cô ta, nhưng trong hoàn cảnh này, cô ta nghĩ cái gì đấy, có thể tỏ ra sợ hãi một chút được không, bọn họ rất hung ác được không, không phải là nói chơi được không, có tin tôi một phát súng bắn chết cô không, nè, anh chơi đấu địa chủ có giỏi không, giọng nói trong trẻo của La Thiến Văn lên bên tai hắn, người kia chỉ có thể thở dài, nói, không tính là tốt. Chúng ta chơi đấu địa chủ đi, Trương Tích Minh hẳn sẽ không trở lại sớm như vậy, đại ca ở tòa cách vách cũng tới rồi, chúng ta ba người vừa vặn đủ, lúc Trương Tích Minh từ chỗ thẩm bối bối đi ra, tâm trạng rất sung sướng, hắn không phải người tốt, nhưng đời trước hắn đối thẩm bối bối là thật, nhưng bản lĩnh xoay lương liền đâm một dao của thẩm bối bối thật quá đáng, hắn vì thẩm bối bối mà đối nghịch với đường gia, thẩm bối bối vừa trở tay liền đem hắn đi bán, hại hắn ôm hận mài chết, đời này, Trương Tích Minh đương nhiên sẽ không lưu luyến thẩm bối bối, nhưng là không ảnh hưởng tới việc hắn có được cô ta, khóe miệng Trương Tích Minh mang theo ý cười tà tứ, mở cửa xe liền thấy La Thiến ném bài xuống mắng, các người có phải lừa người hay không, hay người xấu phó tạc, bị ngốc à, lừa người ngốc thôi, Trương Tích Minh thấy thủ hạ mặt không biểu cảm đáp lại, sau đó, Trương Tích Minh lại thấy một người khác nói, lấy kỹ thuật đánh bài này chủ cô, từ đứa bé đến người lớn đều có thể nghiền áp cô. Trương Tích Minh, mươi 97, đánh người không đánh vào mặt, vạch trần không nói điểm yếu, các người có thể mắng tôi nhưng là không thể nói tôi đánh bài không tốt, la thiến mắng, Trương Tích Minh thấy thủ hạ tên Trình Hải Phong cười lạnh, không tốt, cái kỹ thuật đánh bài này của cô, nói không tốt là đang vũ nhục từ không tốt này, một người khác tên Tùng Khang cũng nói, nên đi khi không đi, nên tạc khi không tạc, nói cô không nên đánh đều là đang khen cô, la thiến hoàn toàn yên lặng. Cô thật sự chơi tệ như vậy sao, thấy bọn họ cãi nhau xong rồi, Trương Tích Minh mới tìm lại được giọng, nói, mấy người có ai còn nhớ chúng ta đang chạy trốn không, bài của Trình Hải Phong cùng Tùng Khang đều rơi xuống đất, hai người đều lập tức đứng dậy hồ, lão đại, Trương Tích Minh nghiêm túc nhìn hai người, sau đó yên lặng nói, chỉ số thông minh của mấy người chạy đi đâu rồi, Trình Hải Phong, Tùng Khang, La Thiến, có ý gì, được rồi, Hải Phong tiếp tục lái xe. Tùng Khang ngồi phía trước đi, Trương Tích Minh sau khi lên xe liền đem hai người kia đuổi đi rồi kéo tấm trắng, nhìn La Thiến, cô không sợ chết nữa rồi, La Thiến rụt cổ, sợ, còn có tâm tình chơi đấu địa chủ, La Thiến lại rụt cổ, anh đi lâu quá, Trương Tích Minh cạn lời, hắn cảm thấy mình thân là phần tử chống đối xã hội dữ dội thì khi kéo cửa ra hẳn phải nhìn thấy La Thiến đang run bần bật cùng hai thủ hạ đang ngồi phía trước một dõi mắt nhìn ra ngoài, một phì phèo hút thuốc. Nhưng thực tế thì hắn thấy chính là ba người tụ nhau chơi đấu địa chủ, còn vì thế mà cãi nhau như ba tên ngốc, thẩm bối bối thế nào, La Thiến nói lãng sang chuyện khác, Trương Tích Minh hừ một tiếng, nói, cô quan tâm sao, La Thiến thề thốt nói, quan tâm, quan tâm, cái kia, tôi có thể hỏi chứ, ánh mắt Trương Tích Minh ý bảo, nói đi, La Thiến liền hỏi, vấn đề này, cũng theo tôi hai đời rồi, đời trước tôi làm chuyện xấu, bị đường tổng trừng phạt. Cái này tôi không có lời nào để biện minh, dù sao thì tráo bản thiết kế của nhà thiết kế cũng có khả năng sẽ làm công ty ở ngành đó xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Đường diễn trừng phạt tôi chính là khiến tôi hoàn toàn xuống dốc, cũng coi như là đem kết cục của Lâm Phỉ chuyển lên trên người tôi, nhưng Lâm Phỉ nhờ người đánh gãy chân tôi, cái này thì tính thế nào, lại còn dưới tình huống tôi đã phải trả giá rồi, cứ coi như là cô ta trả thù, cái lý do này tôi hiểu được. sau khi gãy chân tôi đến cả nhặt rác rưởi cũng không làm được phải ăn xin mà sống có thể coi như là bị ép đến tuyệt lộ tôi thật sự là không hiểu dưới tình huống như vậy mà thẩm bối bối từ nước ngoài trở về sau còn phải ra tay với tôi phái anh tới ép tôi gãi cho một tên mê cờ bạc việc này là anh làm tôi nghĩ anh nhất định biết nguyên nhân phải không trương tích minh dựa vào ghế mỉm cười nói vì sao rất đơn giản mà la thiến la thiến vảnh tai nghiêm túc nghe Chuyện này La Thiến không hiểu, Nguyên Chủ cũng không hiểu, dù sao thì La Thiến cũng chưa bao giờ gặp thẩm bối bối, việc này khác với việc cô từng chèn ép Lâm Phỉ, cô và Lâm Phỉ có xích mích, nhưng với thẩm bối bối thì không. Sau đó, La Thiến nghe được Trương Tích Minh nói một đáp án cô không thể tưởng tượng được, bởi vì, cô ta không động đến Lâm Phỉ được, hả? La Thiến giống như không nghe thấy, anh nói cái gì, cô ta không làm gì được Lâm Phỉ. Lúc đường diễn thật sự muốn chay chở thì không ai có thể động được đến một cọng tóc của cô ta, Trương Tích Minh nhằn nhạt đáp, La Thiến cười lạnh vặn vặn eo, tôi đây vì sao bây giờ lại ở chỗ này, Trương Tích Minh, có đạo lý, nhất thời không phản bác được, La Thiến tiếp tục cười lạnh, nói cái gì mà không động được, còn không phải là không dám động sao, nhưng vì sao lại cứ là tôi chứ, người cùng đường diễn lui tới đâu phải chỉ có một mình tôi, có lẽ là vì cô chướng mắt nhất đi. Nhảy nhót cũng lợi hại nhất, cũng là người đi theo đường diễn lâu nhất, đồng thời cũng là người ngay trước Lâm Phỉ, cho nên cô ta muốn cô bất hạnh, Cốt cũng chỉ do không có cơ hội, La Thiến thoáng vãn, hỏi, cô ta là biến thái sao, Trương Tích Minh cười cười, chắc vậy, trong mộng của La Thiến không có mơ thấy Trương Tích Minh và Thẩm bối bối nên phản ứng đầu tiên của đường diễn là nghĩ tới Lâm Phỉ, lúc hắn đến công ty, Lâm Phỉ đã chờ ở văn phòng, đường diễn mở cửa đi vào. Biểu tình lãnh đạm khiến lòng Lâm Phỉ chua xót, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường, đường tổng, anh đã về rồi, Lâm Phỉ đứng dậy muốn bắt tay với đường diễn, đường diễn dùng thái độ lãnh đạm đáp lại sau đó đợi Lâm Phỉ ngồi xuống mới nhìn mỗi một biểu tình của Lâm Phỉ, nhẹ giọng mở miệng, sao cô biết hôm nay tôi trở về, Lâm Phỉ mất tự nhiên vặn vặn ngón tay, từ chỗ thư ký kiều biết được, trước đó anh đầu tư cho ba tôi, hiện tại tình thế đã đảo ngược, tôi tới đưa tin. Tiền đường tổng quanh vào bây giờ lời ra không ít, đường diễn nhíu mày, trong lòng kỳ thật có một chút khó xử, chủ yếu do trong mộng của La Thiến, hắn cùng Lâm Phỉ là vợ chồng, lại còn đã trải qua nhiều sóng gió nữa, nhưng hiện giờ cũng là người đó, lại đã không còn thân mật như trong mộng. Cô biết La Thiến theo tôi cùng trở về sao, đường diễn tiếp tục hỏi, Lâm Phỉ sửng sốt, nói, La Tiểu Thư sao, nghe nói cô ấy ở An Võ mở cửa hàng, cô ấy cũng trở lại sao. Đường diễn thấy cô không giống làm bộ, trong lòng ngược lại có chút hoảng, nếu không phải lâm phỉ thì là ai, la thiến còn đắc tội ai, đắc tội đến muốn để thế lực ở ngoài nước đem cô đi, đường tổng, lâm phỉ thấy đường diễn ngây người, liền gọi hắn, đường diễn nhìn cô một cái, cuối cùng nhắm hai mắt, nhẹ giọng nói, cô có quen ai tên Trương Tích Minh không, lâm phỉ ngây ngốc nhìn hắn, lắc đầu nói, không quen biết, đường diễn nhận được đắc án liền phất tay với lâm phỉ. Ra ngoài đi, Lâm Phỉ thoáng vắng trong chốc lát, sau đó mở cửa rời đi, đường diễn cũng nên nghĩ đến, đó chỉ là mộng của La Thiến, đó là đời trước, Lâm Phỉ không có ký ức kia, như vậy trong trí nhớ của Lâm Phỉ, La Thiến chưa từng đắc tội cô, Lâm Phỉ cũng không có lý do gì để ra tay với La Thiến, hắn sớm nên nghĩ đến, đường diễn chê lại hai mắt, La Thiến, bây giờ em đang ở đâu, lúc này, ăn ngon xào, Trương Tích Minh nhìn La Thiến đang cúi đầu ăn hỏi, La Thiến gật đầu, vừa chỉ vừa nói, ăn ngon ăn ngon, rất có sức ăn nha, Trương Tích Minh cười nói, La Thiến dừng một chút, ôm bụng, tôi một người ăn cho hai người, cũng, bình thường mà, Trương Tích Minh châm chọc, theo tôi được biết thì hiện tại vẫn còn là phôi thai mà, La Thiến mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nói, cái này anh cũng biết, Trương Tích Minh cười đắc ý, đang muốn nói cái gì chợt nhớ tới việc này không có gì đáng để kiêu ngạo, liền ngậm miệng. Hắn xem như biết, đời này đường diễn vì cái gì coi trọng cô rồi, chỉ cần không lưu ý thì thiếu chút nữa sẽ đi theo ý nghĩ của cô, nếu không phải lúc nào cũng tự nhắc nhở trong lòng thì đã bất giác đi theo mà không phát hiện ra, cho nên hắn vô cùng hoài nghi đường diễn căn bản chính là bị cô dẫn tới một thế giới kỳ quái nào đó mà chỉ số thông minh hoàn toàn không online, nếu không thì hoàn toàn không có cách nào giải thích được đời trước không yêu mà đời này lại yêu, cho nên, Trương Tích Minh ngẩng đầu nhìn cô một cái. Không có việc gì thì ít nói chuyện đi, La Thiến, đây là ý gì đấy, La Thiến lại thay đổi đề tài nói, anh muốn mang tôi đi đâu, chúng ta không phải muốn dụ đường diễn ra sao, Trương Tích Minh, là tôi, tôi muốn, liên quan gì đến cô, hơn nữa đây là lời mà người làm vợ có thể nói sao, tôi đây bị bắt, hắn phải đến chứ, nếu không thì ai cứu tôi, La Thiến nói như lẽ đương nhiên, hắn là nam chính đó, hắn tới rồi, không cần làm cái gì. Chỉ dựa vào ánh sáng nam chính cũng có thể đánh bại những người này, huống chi hắn còn biết võ nữa, cô không thể tự mình nghĩ cách chạy trốn sao, Trương Tích Minh kỳ thực đã chuẩn bị tốt đối phó với trường hợp La Thiến muốn chạy trốn, La Thiến căn bản không chạy nổi, có nghĩ chứ, nhưng nếu tôi chạy thoát rồi bị bắt về thì sẽ thế nào, đánh gãy chân, Trương Tích Minh phi thường quyết đoán nói, cho nên cô mới ngoan đấy, bởi vì Trương Tích Minh trong tiểu thuyết chính là một nhân vật như vậy, bắt trở về còn cảnh cáo. Thực xin lỗi, Trương Tích Minh không phải người sẽ làm theo kịch bản, hắn ngay cả cơ hội nghe cảnh cáo cũng không cho, trực tiếp đánh gãy đùi người ta, đó, còn chạy được nữa không, cho nên tôi mới ngoan à, La Thiến thức thời vô cùng nhuần nhuyễn, Trương Tích Minh, thế thì tốt, anh ăn cái này không, La Thiến kẹp lên một cái xíu mại sau hỏi, đây là cái cuối cùng, khá ngon, không ăn, a, La Thiến kêu một tiếng rồi bỏ vào miệng. trương tích minh không khỏi dùng ngón trỏ không ngừng gõ gõ mặt bàn trong lòng nghĩ có cảm giác có chỗ nào đó rất không thích hợp nếu đường diễn ở đây thì nhất định sẽ nói cho hắn biết con tin tự mình ý thức được bản thân còn chưa đủ mạnh mẽ nên thái độ đối đãi với con tin của anh cũng sẽ xuất hiện lệch lạc trương tích minh đang trên đường đi theo suy nghĩ của la thiến mà chính hắn không ý thức được mà lúc này ba đường nhìn văn kiện được đưa tới hỏi cậu xác định cấp dưới cúi đầu nói Căn cứ theo báo cáo nhận được, sẽ không sai, ba đường nhìn văn kiện trước mặt, lại nhìn đến hình ảnh đã bị chặn, trong lòng kỳ thật đã biết hết chân tướng, nếu nói ở phòng điều khiển, hành vi của ông với đứa con út là thói quen xấu có từ lúc hai đứa ra đời, nhưng cũng xác thực là ông muốn nhìn xem độ tin tưởng của nó với vợ mình, dù sao thì từ đường diễn bắt đầu nhìn camera, hạt này đã nảy mầm trong lòng nó. Ở dưới tình huống như vậy nếu như nó không có lòng tin thì hôn nhân sau này có lẽ sẽ là một bản sao khác của đường hình, nhưng ba đường cũng biết sự đặc biệt của thẩm bối bối trong lòng đường diễn, trước khi đường diễn tự mình sai đoạ một tháng, ba đường không đau lòng sao, đương nhiên là không có khả năng, ông đặc biệt không thể tha thứ việc thẩm bối bối không tự mà biệt, cho dù hiện giờ nó đã buông được thẩm bối bối, một lòng muốn cùng la thiến nhưng liệu nó có thể tiếp nhận việc vợ mình mất tích là do thẩm bối bối không? Ba đường xoay xoay cây bút trong tay, sau đó ôm tâm tình sung sướng gửi kết quả cho đường diễn, tương ái tương sát đó, kịch hay, lúc đường diễn nhận được tư liệu phản ứng đầu tiên chính là gọi cho ba đường, bà không làm giả đấy chứ, đợi La Thiến trở về, ta sẽ nói y nguyên mấy lời này cho nó nghe, ba đường lạnh nhạt đáp, đường diễn cặn lời, con hỏi như vậy không phải không tin thẩm bối bối không thể làm ra việc này mà là không tin bà, chuyện lớn như vậy ta sẽ làm giả sao? Ba đường cả giận, ba sẽ. đường diễn không chút do dự đáp, vậy anh tự nghĩ cách tìm vợ anh đi, được lợi còn lắm chuyện, ba đường trong lòng mắng to, đường diễn co được nhẫn được, mặt không biểu cảm nói tiếp, con sai rồi, hắn không phải không tìm được, mà là thời gian hắn tìm được người cùng thời gian ba đường tìm được không giống nhau, mà hắn, muốn sớm một chút nhìn thấy la thiến, thẩm bối bối, đường diễn cảm thấy cũng phải đến thăm một chuyến. Hắn vốn cho rằng lần đó đã cùng thẩm bối bối nói rõ ràng, hai người từ đây liền xem như hai người xa lạ, ở khoảng cách xa nhất của quan hệ bạn bè, không nghĩ tới, mọi chuyện sẽ thành như vậy, hắn cũng không nghĩ tới, lúc này La Thiến đang cùng kẻ bắt cóc thương lượng, không bằng, chúng ta chơi mặt trượt đi, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 98, Trương tích minh biểu tình như gỗ, hắn luôn là mang nét cười trên mặt, nhưng lúc này tươi cười đều biến mất, hắn nhìn la thiến nói cô có tin tôi đánh chết cô không la thiến nhanh chóng ngồi xuống nhìn trương tích minh một cái nói anh đánh phụ nữ sao trương tích minh phát hiện la thiến là thật sự thiếu đánh hắn thật sự rất muốn gọi điện cho đường diễn nói a huynh đệ ngày thường anh ở cùng vợ như thế nào vậy dạy tôi một chút bằng không tôi sẽ không nhịn được muốn đánh người la thiến ủy khuất cùng trương tích minh mắt to trừng mắt nhỏ không cam lòng nói bốn người chơi mặt trượt vừa vặn đủ mà Trương Tích Minh mắng, bốn người đều chơi mặt trượt thì ai lái xe, La Thiến cười, thế chúng ta chơi đấu địa chủ đi, Trương Tích Minh sững sốt, ừm, um, có chút đạo lý, không không không, hắn lắc đầu, kéo tóc La Thiến đê im miệng, bằng không bẻ trước một chân, La Thiến bị dọa sợ che bụng, như vậy bảo bảo sẽ không giữ nổi, tôi cũng không muốn sống nữa, anh chỉ có thi thể của tôi thì dụ đường diễn ra kiểu gì, Trương Tích Minh liền nói. Vậy cô có thể biết sợ một chút không? Yên yên tĩnh Tịnh làm làm con tin khó lắm sao? La Thiến nuốt một ngụm nước miếng, nhỏ giọng nói, đã sợ thành như vậy còn muốn sợ như thế nào nữa? Tôi vốn dĩ chính là con tin mà. Nếu hỏi Trương Tích Minh hiện tại hắn hối hận nhất là gì thì hắn sẽ trả lời là đã nói cho La Thiến biết độ an toàn khi cô ở chỗ hắn, khiến cho cô từ một con chim cút biến thành một con chim sẻ như hiện tại. Hắn không nên nói cho cô biết trước khi trả thù được đường diễn hắn sẽ không động vào cô, hắn không nên nói sẽ bảo đảm an toàn cho cô cho đến khi đường diễn chịu trừng phạt, tóm lại là không nên nói với cô bất cứ cái gì, thật sự là La Thiến quá khẩn trương, hắn theo dõi La Thiến rất lâu rồi, lúc ấy hắn ở cửa chờ La Thiến bước ra, có hai nguyên nhân khiến hắn làm vậy, một là hắn hoài nghi La Thiến có phải cũng trọng sinh hay không, nên cho dù không có quan hệ với đường diễn, hắn cũng sẽ theo dõi La Thiến. Một cái khác, hắn muốn trả thù đường diễn, mà La Thiến là một mồi câu tốt, Trương Tích Minh vào VKC, La Thiến vừa vặn từ VKC đi ra, cô vừa thấy hắn hai chân liền mềm, lập tức quỳ xuống, trong nháy mắt, bốn phương tám hướng đều bắn lại đây một loại ánh mắt bát quái, Trương Tích Minh vốn muốn lén lút mang La Thiến đi, kết quả vừa gặp mặt liền như ánh sáng bắn ra bốn phí, cho nên hắn trong nháy mắt xác định được La Thiến cũng trọng sinh, việc cô biết hắn chính là chứng cứ tốt nhất. Nhưng có một vấn đề, La Thiến sợ hắn, rất sợ, cả người run run bị mang đi, lên xe, rời khỏi, Trương Tích Minh thấy La Thiến sớm đã bị hắn hù cho sợ chết, hắn không nghĩ tới việc ép đường diễn mà nghĩ tới một cách có thể đã kích hắn điên cuồng hơn, cho nên khi đó hắn sáng suốt nói với La Thiến, ha ha, cô bạn nhỏ, không cần sợ, người tôi muốn đối phó là chồng cô, cô rất quan trọng đó, ngoan ngoãn làm mồi câu, tôi sẽ đối xử tốt với cô. Cô và đứa con trong bụng cô đều phải an an toàn toàn chờ chồng cô tới ha, nếu hai người xảy ra chuyện tôi sẽ rất phiền não. Sau đó, La Thiến, biến thành như bây giờ, hắn hung dữ cô liền sợ, hắn yên lặng cô liền lắm chuyện, Trương Tích Minh cũng không có cách nào khác, cô thích làm gì thì làm, đừng ảnh hưởng tôi nhắm mắt dưỡng thần. La Thiến nhìn Trương nhắm mắt dưỡng thần Tích Minh, nhỏ giọng hỏi, nếu không anh cho tôi mượn điện thoại chơi đi. Trương Tích Minh nhủi tay vào túi tiền định lấy điện thoại đột nhiên tỉnh lại, vỗ vào đầu La Thiến mắng, cô nghĩ cái gì đấy, La Thiến ôm đầu kêu đau, cũng không quên đáp lại, chơi trò chơi thôi mà, anh kêu kiệt vừa thôi, nhớ cô lấy điện thoại của tôi gọi điện cầu cứu thì sao, Trương Tích Minh hỏi, La Thiến sững sốt, A, còn có thể như vậy hả, sao anh có thể nghĩ tôi như vậy chứ, tính nhiệm cơ bản nhất giữa người với người đâu rồi, Trương Tích Minh a một tiếng. chơ tay nói, không có, sắp tới đường cao tốc, cô biết phải làm như thế nào chưa, yên tâm, la thiến su su tay nói, tôi tuyệt đối phối hợp, không kêu không gọi không giải dụ không lớn nháo, túi chức ba tốt bộc lộ hết luôn, anh có thể đừng để chạy cán bột hay gì đó đại loại vậy trên eo tôi không, quá dọa người, rất nhanh liền đến lượt bọn họ, trình hải phong duỗi tay lấy tiền, không móc ra được, lúc này hắn mới nhớ ra vừa rồi đánh bài thua tùng khăn đã hết sạch rồi. Tùng Khang cười cười đưa tiền cho hắn, lúc này mới thuận lợi đi qua, nhìn đuôi xe đã đi xa, nhân viên thu phí lập tức gọi điện cho cấp trên, chiều, xe đường diễn đến biệt thự của thẩm bối bối biệt thự, tuy chủ là thẩm bối bối nhưng biệt thự này thẩm bối bối mới mua năm nay, ở khu ngũ hoàng ngoại thành Kinh Đô, cửa là quản gia của thẩm gia mở, người này đã ở thẩm gia làm gần 30 năm, có thể nói là nhìn thẩm bối bối lớn lên. Nhìn thẩm bối bối cùng đường diễn từ lúc bắt đầu ở cùng nhau đến lúc tách ra, trong lòng đương nhiên xem thẩm bối bối như con gái mình, khi thẩm bối bối cùng đường diễn chia tay, quản gia so với cha mẹ thẩm còn gấp hơn, hiện giờ thấy đường diễn bà không hề thấy vui vẻ, chỉ có chột dạ, có thể thấy được việc la thiến mất tích, người này cũng biết, thẩm bối bối đầu, nhị thiếu, tiểu thư ở trên lầu, tôi đi gọi tiểu thư, mời ngài ngồi, đường diễn đẩy bà ra, trực tiếp lên lầu. Thẩm bối bối đã nghe được âm thanh, chờ ở trong phòng, lúc đường diễn tiến vào còn cười cười nói, sao lại tới đây thế, đường diễn nhắm mắt hỏi, la thiến mất tích có phải có liên quan tới cô không, thẩm bối bối làm ra bộ dáng kinh ngạc hỏi, sao lại thế, la thiến mất tích sao, sao lại mất tích, đường diễn nhìn chầm chầm thẩm bối bối trong chốc lát, bước tới bóp chặt tay cô ta, lạnh lùng nói, thẩm bối bối, hình như cô không hiểu rõ đường da tôi làm gì, đúng. Tôi là một thương nhân, nhưng cô chớ quên tôi không chỉ là một thương nhân, có một số việc cô làm không thể gạt bỏ được, nếu không nắm chắc mười phần chứng cứ thì sao tôi có thể đến đây tìm cô, thẩm bối bối mất mấy môi, cuối cùng thoát khỏi tay đường diễn nói, chứng cứ, nhà anh đều là người có quyền có thế, muốn ấn định tội danh cho một người còn không phải dễ hơn trở bàn tay sao, đường diễn cười lạnh, cô không vì nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho cha mẹ cô, nhà cô hiện giờ đã xuống dốc. Tôi chỉ cầm động động ngón tay cũng có thể giải quyết được, anh dám, thẩm bối bối lớn tiếng nói, vì sao lại không dám, cô cảm thấy tên bạn nước ngoài kia có thể giúp cô sao, cô cứ thử xem, thẩm bối bối hung hăng trừng mắt nhìn đường diễn, rốt cuộc anh muốn thế nào, Trương Tích Minh muốn đi đâu, đường diễn hỏi, hiện giờ chỉ có đuổi theo Trương Tích Minh mới có thể bảo đảm la thiến an toàn, thẩm bối bối cúi đầu, toàn bộ biểu tình trên mặt đều không nhìn thấy rõ, tôi không biết. Giọng thẩm bối bối trầm thấp, túm chặt tay đường diễn hỏi, anh thật sự sẽ ra tay với thẩm gia sao, anh quên hết thời gian chúng ta đã từng cùng nhau sao, ba năm cao trùng, chúng ta ngày ngày ở cùng nhau, anh đối xử với em tốt như thế nào, tất cả, đều không tính sao, đường diễn chậm rãi gạt tay thẩm bối bối, bình tĩnh nhìn cô ta một lát, mới mở miệng, La Thiến là vợ tôi, chỉ điểm này đã có thể xóa bỏ toàn bộ những điều khác, đường diễn xoay người rời đi. Không lấy được tin tức của Trương Tích Minh, hắn cũng không sốt ruột, hắn rút điện thoại, ba đường quả nhiên đã gửi tư liệu qua, hoành hải sao, Trương Tích Minh rốt cuộc muốn làm cái gì, đường tổng, thư ký kiều chờ ở cửa, mở cửa xe nhìn đường diễn hỏi, kế tiếp chúng ta đi đâu, đường diễn nhìn điện thoại, nhằn nhạc mở miệng, hoành hải, mà trên đường cao tốc tới hoành hải, trong xe Trương Tích Minh văng lên từng đợt từng đợt tiếng hát, la la la, la la la, Tôi là một người chuyên bán báo, không cần đợi tới bình minh đã đi phát báo, vừa đi vừa rào, hôm nay có tin tức nóng hổi, 7 đồng tiền đồng mua hai tờ báo, la la la, la thiến rung đùi đắc ý hát, hoàn toàn làm lơ gân xanh giật giật đang nổi đầy đầu Trương Tích Minh, lúc ấy Trương Tích Minh trong lòng tự thuyết phục bản thân, nhịn, phải nhịn, nhịn xuống liền qua, sau đó, hắn nghe được la thiến tiếp tục hát, la la la, la la la, tôi là con tên bị người ta bắt cóc, không đợi ăn no liền xuất phát, vừa đi vừa đói, hiện tại bụng thầm thì kêu, bọn bắt cóc một chút cơm cũng không cho mua, la la la, la la la, chúng ta không phải mới vừa ăn qua sao, trương tích minh mắng, la thiến tiếp tục hát, la la la, la la la, người ta là thai phụ nha, dù cho vừa mới ăn qua, lâu như vậy, cũng đói rồi, hiện tại bụng thầm thì kêu, câm miệng, trương tích minh lạnh giọng quát la thiến đột nhiên im miệng, trương tích minh cố nhịn, Hỏi, ngày thường cô ở cùng đường diễn cũng là như vậy sao? a La Thiến đáp, Trương Tích Minh nhắm hai mắt, nhịn rồi lại nhịn, mới hỏi tiếp, đường diễn là bị người ta xuyên vào sao? Con mẹ nói như thế này mà mà cũng nhịn được. La Thiến yếu ớt đáp, không, chúng ta hiện tại là đến hoành hải sao? La Thiến nhìn bản hướng dẫn trên đường cao tốc hỏi, Trương Tích Minh gật đầu, lại nghe La Thiến bắt đầu la la là hắn cười lạnh nói, còn hát bài hát bán báo, tôi cắt lưỡi cô. La Thiến không thể tưởng tượng nhìn hắn, anh còn biết bài này là bài rau hàng bán báo sao, Trương Tích Minh cười đắc ý, sau đó nghe được tiếng ca của La Thiến biến thành, tôi là một cây rong biển rong biển rong biển, cây rong biển theo sóng phiêu diều, Trương Tích Minh quay đầu nhìn La Thiến, ánh mắt thập phần không tốt, nhưng tức giận cũng bị câu tiếp theo của La Thiến đập nát, La Thiến hỏi, bài này anh biết gọi là gì không, Trương Tích Minh. Sau khi xe ra khỏi đường cao tốc liền một đường chạy đến bến cảng Hoành Hải, kế hoạch của hắn rất đơn giản, hắn muốn đường diễn tự mình đến Hoành Hải, sau đó hắn sẽ có biện pháp khiến tên kia chôn thân nơi biển rộng, hắn cảm thấy kế hoạch của mình gần như hoàn mỹ, hơn nữa đã đi được 99 bước, hiện tại chỉ cần gọi điện cho đường diễn, sau đó, hắn thấy la thiến giật mình chỉ vào phía trước nói, mau xem mau xem, đó là cái gì, Trương Tích Minh nhìn theo hướng tay cô. Chỉ thấy con đường đi đến Hoành Hải hiện giờ đã bị ngăn lại, bên trên viết bởi vì nguyên nhân thời tiết nên con đường tiến vào Hoành Hải sẽ bị đóng cửa khiến người địa phương cùng du khách đều rời đi. Biểu tình lúc đó của Trương Tích Minh chính là, chơi tôi à, La Thiến a a a kêu to, chúng ta đổi nơi khác, hẳn là còn có Lam Hải biển đen gì đó đi. Trương Tích Minh trừng mắt liếc cô một cái xuống xe đóng cửa thật mạnh, đi tới chỗ giao cảnh đối diện, La Thiến vui vẻ nói, bị tôi kích thích rồi. Sau đó tự mình cười to, Tùng Khang ngồi đằng trước cũng cười, làm không tồi, giảm đi không ít chuyện, Trình Hải Phong, La Thiến, sau đó, La Thiến liền thấy Tùng Khang duỗi tay, đơn giản hai chiêu liền chế ngự được Trình Hải Phong, Trình Hải Phong giống như không thể tưởng tượng được mắng to, tên phản đồ này, Tùng Khang hơi hơi mỉm cười, quá khen, sau đó hắn quay đầu lại nhìn La Thiến, dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô nói, chị dâu, Tính cách của chị thật sự làm tôi kinh hồn tán đảm, A, La Thiến ngờ ngác đáp, vậy nên tôi một đường này không chỉ ở cùng bọn bắt cóc mà còn ở cùng cả, nằm vùng, chị dâu sao không nói lời nào thế, Tùng Khang cười nói, La Thiến ngây ngốc hỏi, cái kia, Trương Tích mình Tùng Khang cười nói, không có việc gì, có những người khác mà, La Thiến nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy đối diện là xe cảnh sát, ba đường từ trên xe bước xuống, nóng sầm cửa xe, Vút vút cổ tay áo rồi nhìn sang phía này, ánh mắt thâm thúy mà lãnh đạm, La Thiến, sao cứ có cảm giác, ba, người đây là đang đoạt kính sao? mươi 99, La Thiến a một tiếng, ba tôi xoáy quá đi, Tùng Khang cười nói, đường lão tiên sinh trước kia là bộ đội đặc chủng của Lang Vương, thân thủ ngày ấy hoàn toàn không cần lo lắng, La Thiến hai mắt bội phục nhìn đằng trước, dùng sức gật đầu, ừ ừ, nhìn một lát, cô mới kỳ quái nói, à... Chồng tôi đầu, lúc này, Trương Tích Minh nhìn ba đường đã xuống xe, vẻ mặt chỉ thiếu điều viết ba chữ in hoa đóng mở ngoặt kép C.O.N. mẹ nó, ba đường nhìn Trương Tích Minh, lãnh đạm nói, vất vả rồi, Trương Tích Minh nháy mắt hiểu ngầm, ý nói chính là, vất vả cậu chiếu cố con dâu tôi, nhất thời hắn có chút xúc động muốn hộp máu, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, cười lạnh châm chọc, không hổ là quan chức, con dâu của chính mình cũng có thể lấy làm mồi câu. Ba đường cuối đầu thưởng thức tay mình không nhìn Trương Tích Minh, mở miệng nói, chờ cậu vào trong tù rồi hãy suy nghĩ tiếp, mà trên xe khi La Thiến đang xem đến hai mắt lấp lánh tỏa sáng, cửa xe bên cạnh bị gõ hai cái cũng không chú ý, cho đến truyền đến hai tiếng vang, cô mới không kiên nhẫn quay đầu nhìn lại, sau đó liền thấy đường diễn nửa không lưng, từ ngoài cửa dùng loại ánh mắt mạc danh kỳ diệu nhìn mình, La Thiến sững sốt, cười ha ha mở cửa xe, anh tới rồi. Tôi mà không tới thì em chuẩn bị nhìn đến khi nào, đường diễn ê ẩm hỏi, La thiến chột dạ, em nói ba rái, chính là khen ba anh chứ không phải ba em, đường diễn mặc kệ cô, quay sang nói với Tùng Khang vừa xuống xe, cảm ơn cậu, vất vả, Tùng Khang bắt tay với đường diễn nói, không có việc gì, đội trưởng vốn dĩ cũng đang nói thu lưới nhưng bọn họ ở trong nước không có trái hành vi nào trái pháp luật, chúng ta bắt được người cũng không thể định tội. Chúng bắt cóc chị dâu thật ra cũng cho chúng tôi một lý do tốt, đường diễn hỏi, có biết Trương Tích Minh vì sao lại bắt cô ấy không, Tùng Khang trả lời, chỉ biết là vì đối phó đường Tổng Anh, nhưng hắn không nói rõ vì sao, sau đó Tùng Khang lại quay đầu nhìn La Thiến một cái, lần này hành động bắt giữ tiến hành thuận lợi, ít nhiều cũng nhờ có chị dâu, đường diễn tức khắc có dự cảm không tốt, nhưng hắn vẫn hỏi, như thế nào. Sau khi từ sân bay ra tôi vẫn luôn không có cơ hội gửi tin cho đội, lúc chị dâu muốn chơi đấu địa chủ vừa hay giúp tôi lấy cớ, tôi thừa dịp đi mua bài đem chuyện của thẩm bối bối báo lại, lúc qua trạm thu phí, tôi đem đích đích viết ở trên tiền đưa cho nhân viên thu phí, chủ yếu cũng là vì tôi có cơ hội thắng bài thu hết tiền vào tay, cho nên một đường này chị dâu giúp chúng tôi giảm đi không ít chuyện. Trong giọng Tùng Khang mang theo ý cười, đường diễn vừa nghe đã tưởng tượng được hình ảnh kia. quay đầu mắng, em bị bắt cóc mà còn có tâm tình chơi đấu địa chủ, hắn thực sự chưa bao giờ nghĩ tới, la thiến vô tội nói, Trương Tích Minh nói mà, sẽ bảo đảm an toàn cho em, hơn nữa, nếu thật sự có nguy hiểm mà không vui vẻ sung sướng thì chết thảm biết bao à, đường diễn, trong đầu em nghĩ gì thế, Trương Tích Minh ở đằng trước đang bị vây quanh nghe được tiếng phía sau, bực mình nói, đây là hoàn toàn xem tôi không tồn tại sao, ba đường vừa lúc đi ngang qua, Nghe được lời này bèn nói, một con cá sắp chết thì có gì đáng sợ, La Thiến cũng mở cửa bước xuống, nói với ba đường, ba, cảm ơn ba, phiền ba phải tới đây, ba đường lãnh đạm đáp, đều là người đường gia, ba đường nói tới đây lại quay đầu nhìn đường diễn, đi hỏi một chút xem vì sao hắn hắn muốn đối phó con, đường diễn nhìn La Thiến, La Thiến chụp dạ quay đầu ra chỗ khác, đường diễn đi qua cùng Trương Tích Minh nói hai câu liền trở lại, ba đường hỏi, Đường diễn nói Trương Tích Minh không đáp, cái này làm cho ba đường có chút bực bội, Sở dĩ ông kéo dài thời gian, đợi một lúc mới đem đích đến của Trương Tích Minh gửi cho đường diễn chính là bởi ông cũng không rõ ràng lắm Trương Tích Minh vì sao lại nhắm vào đường diễn, ba đường không yên tâm để đường diễn tiên phong nên mới tự mình dẫn người tới trước, Trương Tích Minh không nói nguyên nhân, đây giống như câu đó không có đáp án, ba đường đương nhiên không yên tâm, đường diễn lại rất bình tĩnh, hắn nói với ba đường, không có việc gì. Chẳng qua chỉ là một ít việc nhỏ thôi, rồi sẽ có lúc biết, con mang thiến thiến về trước, ba đường gật đầu, trước khi La Thiến đi theo đường diễn còn nói với cô, về sau nhớ mang theo chút tiền mặt tùy thân, như vậy sẽ không đói, La Thiến hai chân mềm nhũn, xấu hổ cười với ba đường rồi lôi kéo đường diễn nhanh chóng rời đi, lên xe rồi, đường diễn mới hỏi, lời kia của ba có ý gì, La Thiến lời lẽ chính đáng nói, sau anh ngốc thế nào? Đương nhiên là do ba không quen dùng điện thoại trả tiền, thích mang chút tiền mặt tùy thân, cảm thấy thế là an toàn nên mới khuyên tiểu bối như vậy, đường diễn cặn lời nhìn cô, nói thật, La Thiến liền đem việc mình ca hát quấy rầy Trương Tích Minh kể ra, đường diễn cười lạnh, thế mà vẫn còn sống, em có biết Trương Tích Minh là người thế nào không, La Thiến vui vẻ đáp, cái này em biết, ở nước ngoài có chút thế lực chứ gì, đường diễn càng hết chỗ nói nổi. Nếu đã biết rồi thì sao em không nghĩ tới cách cục nếu làm hắn tức giận, la thiến xua xua tay, mục tiêu của hắn đâu phải em, nếu muốn ra tay với em thì ngay từ đầu đã làm rồi, đường diễn cười hỏi, thế mục tiêu của hắn là, anh đó, tôi, sao lại là tôi, tôi còn không quen biết hắn, giọng đường diễn không chút phật phòng, la thiến quả nhiên mắc bẫy, bởi vì đời trước, giọng nói đột nhiên im bặt, cô quay đầu nhìn đường diễn, khóe miệng khẽ co giật. Trên mặt đường diễn cũng mang ý cười, nhằn nhạt nói, tiếp tục, à, không có gì, tiếp tục gì chứ, La Thiến quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, thành thục bày ra bộ dáng cái gì cũng không biết, đường diễn vừa khởi động xe vừa nói, La Thiến, tôi không phải tên ngốc, qua hành vi của Trương Tích Minh cùng lời em vừa nói, tôi đã đoán được rồi, việc này liên quan tới giấc mộng kia, La Thiến, tôi ngoại trừ khiến em không tìm được công việc, còn làm cái gì khác sao, La Thiến cúi đầu. Vặn vặn ngón tay nói, không có, vì sao không thể nói với tôi, không phải không thể nói cho anh mà là, chính là không muốn nói, cũng không phải ký ức vui vẻ gì, la thiến cảm giác ngón tay mình sắp bị vặn thành bánh quai chèo rồi, đường diễn cũng không nói gì nữa, xe một đường chạy về đường ra, mẹ đường cùng đường hình đang chờ ở phòng khách liền thấy cửa bị đường diễn đột nhiên mở ra, hai người đứng dậy ra đón, đang muốn hỏi chuyện liền thấy đường diễn một thân khí lạnh tiến vào. Mẹ lưu loát chuyển hướng bước tới phòng bếp đi, hoàn toàn không có nhiệt tình ra nghênh đón như vừa nãy mà giống như là thuận đường đi ngang qua. La Thiến trợn to mắt nhìn bộ dáng chuyện không liên quan mình của mẹ chồng và anh chồng. Này, vẫn là người một nhà sao, hoàn toàn có thể tưởng tượng được cuộc sống tương lai gian nan đến mức nào. Khóc thê thảm, đây là La Thiến lần đầu tiên tới đường gia, nhìn cái gì cũng đều xa lạ, cũng đều mới lạ, nhưng lúc này cô hoàn toàn không có tâm tình thưởng thức. Đường diễn lôi kéo cô trực tiếp đi lên tầng 2, vừa đóng cửa liền ấn La Thiến ngồi xuống giường, đường diễn khoanh tay, nói đi, chuyện sau đó, hắn lại đổi giọng, hoặc là nói, kiếp trước của em, La Thiến nhấp nhấp môi, không phải em không muốn nói mà là anh nghe xong có thể không tức giận chứ, đường diễn hỏi, cái gì, sau đó không có chuyện gì cả, chỉ là em gãi chồng thôi, đường diễn sửng sốt, ngáy mắt trong lòng có ít nhất 100 bình giống chua bị nghiêng đổ. Dù sao thì hắn không có ký ức kiếp trước, dẫu chơi trong mộng hắn biết mình sau đó sẽ cùng Lâm Phỉ kết hôn nhưng mà việc này đường diễn hoàn toàn không có cảm xúc, thậm chí hắn cũng không biết đó là thật hay giả, ở trong lòng đường diễn, hiện tại mới là chân thật, nhưng cho dù biết vậy, lúc nghe thấy La Thiến đã từng lấy người khác, phản ứng đầu tiên của hắn vẫn là phản ứng ghen tị, em nói cái gì, đường diễn thậm chí có chút không khống chế được âm lượng, La Thiến chống nạnh, cái gì là cái gì. Gãi cho người ta chứ sao, lại không phải gãi cho người trong sạch gì, chính anh còn không phải cùng lâm phỉ song túc song phi đấy thôi, đường diễn tức mà không nói nên lời, chỉ có thể ủy khuất hỏi, kia, em nhớ hắn sao, la thiến sửng sốt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn, giọng nói vô cùng điềm mỹ, nhớ chứ, sao có thể không nhớ, nhớ đến tim gan cồn cào, hừ hừ hừ hừ, đường diễn, rốt cuộc lại nhớ hay không nhớ, la thiến thở dài, tiếp tục nói. không phải anh muốn biết vì sao Trương Tích Minh muốn ra tay với anh sao?" Đường Diễn gật đầu, La Thiến liền nói tiếp, "Trương Tích Minh cũng trọng sinh, đúng, chính là như anh nghĩ ấy, kiếp trước Trương Tích Minh cũng giống anh, đều bị mù mắt, không biết vì cái gì mà đối với Thẩm Bối Bối thâm tình không hối hận, Thẩm Bối Bối lại là người điên, sợ bị anh trả thù nên không dám động tới Lâm Phỉ, bèn lấy em ra trút giận, kết quả đời này không biết như thế nào lại không sợ anh nữa, vẫn lấy em trút giận." Tóm lại chính là không chỉ không sợ anh mà còn muốn xem chúng ta cái gì mà quan hệ không thành ấy, đúng là một bà điên, đường diễn nhìn cô, La Thiến hỏi, em nói cô ta như vậy, anh tức giận sao, đường diễn hỏi, kiếp trước, cô ta làm cái gì, anh hỏi cái này làm gì, La là Thiến liếc hắn, đường diễn nhắm mắt nói, đối với giấc mộng kia tôi chưa từng có hỏi qua, một phần cũng là do muốn có trốn tránh, là tôi hại em tàn tật, sinh hoạt khổ cực. Nhưng thực sự tôi không nghĩ tới, sau đó còn có việc của thẩm bối bối, La Thiến liền nói, ừ, thẩm bối bối kêu Trương Tích Minh lấy người nhà em uy hiếp em, đem em gãi cho một tên mê cờ bạc, đường diễn nắm chặt tay, sau đó, giống như tự ngược giống nhau, sau đó, sau đó thì bị đánh chết, giọng La Thiến bình tĩnh tự như không phải đang nói chuyện của mình, tôi biết rồi, đường diễn mở cửa rời đi, La Thiến chấp chấp hai mắt nhìn bóng dáng đường diễn, kỳ quái nghĩ. cho nên hắn hỏi nhiều như vậy rồi cứ thế rời đi là có ý gì la thiến từ phòng bước ra sờ soạn xuống lầu liền thấy ngay mẹ đường la thiến hoàn toàn không có chút gì không quen còn nhìn mẹ đường cười nói mẹ con về rồi mẹ đường câu hỏi tình huống thai nhi đang muốn hỏi bị kẹp chết trong bụng la thiến nhìn khắp nơi hỏi đường diễn đâu ra ngoài rồi hai người không cãi nhau chứ đường hình nhanh chóng đáp la thiến lắc đầu nói không có ạ Chỉ nói chuyện chút thôi, mẹ đường lúc này mới mở miệng hỏi, không bị thương chứ, la thiến lắc đầu, mẹ đường liền nói, ừ, có gì không thoải mái thì cứ nói một tiếng, la thiến gật gật đầu, chung cửa đột nhiên văng lên, đường hình đứng dậy mở cửa liền thấy ba vợ dắt tay vợ mình đứng ở bên ngoài lớn giọng kêu, con rệ à, ta dẫn vợ con đưa về này, đường hình nhìn nhìn vẻ mặt không quá vui vẻ của vợ mình, có chút cặn lời, ba, ba lại mắng vợ con. ba bạch nói không mắng hai câu thì nó không về đường hình lập tức câm miệng ân cần nói ba vào đi con bảo dì trương làm vài món ba thích ăn ba bạch liền kéo lấy bạch ngụy dắt vào vừa lúc la thiến bước ra thấy bạch ngụy liền nói ba mỹ nữ đường hình đậu đùa dẫn vợ tôi bạch ngụy cũng cười trả lời cô cũng rất xinh đẹp la thiến nhìn khí chất tự có trong hành động của bạch ngụy đã nghĩ tới bạch ngụy hẳn từng chịu không ít bất công bởi vậy La Thiến cười càng thêm hòa ái, giống như dì nhỏ mang theo chút hiền từ, chị dâu, em là em dâu chị nha, mẹ đã dạy chị em dâu phải giữ quan hệ tốt, gặp chuyện không cãi nhau, cô muốn làm bạn cùng chị dâu nha, chương một trăm. sau đó, đường hình phát hiện, vợ bị em dâu dẫn đi chơi đùa, trọng điểm là không mang theo hắn, đường hình lập tức không thể nhịn, gọi điện cho em mình, khi nào chú về, đường diễn mạc danh đáp, em có ra ngoài đâu, đường hình... Anh thấy chú ra ngoài mà, đường diễn thở dài, em ở cây đa chỗ hậu viện, đường hình ngạc nhiên nói, chú ở hậu viện làm cái gì, đường diễn sâu kính đáp, luyện tập dính thở, nếu không hắn sẽ không biết nên làm cái gì, muốn ăn ủi cô nhưng bản thân lại là một trong đó những người gây tổn thương cho cô, ngay cả tư cách nói một câu cũng không có, càng không cách nào hiểu được vì sao hai chân cô đã bị phế mà sau đó vẫn còn người lấy phương thức như vậy tiến hành hãm hại, một đời. Cô như thế nào chịu đựng qua, đường hình, hả, nhính thở, nghẹn khí à, tóm lại cuối cùng đường hình cũng gọi được đường diễn quay lại, hắn chỉ vào hai chị em dâu đang ngồi ở sofa trò chuyện, nói với đường diễn, chú xem, đường diễn nhìn nửa ngày không nhìn ra chỗ nào không đúng, làm sao vậy, quan hệ của hai người có phải tốt quá hay không, như thế tốt mà, đường diễn hữu khí vô lực đáp, vừa nói xong, đường diễn liền nghe được la thiến tinh thần sáng láng nói, Chị dâu, liếc mắt nhìn em một cái đi, đường diễn, sau đó đường diễn nghe được La Thiến cười lớn, A Ngã bị điện giật rồi, đường diễn, hắn quay đầu nhìn lại, thấy La Thiến sờ sờ thân thể mình, lại hưng phấn nói, chị lại nhìn em cái nữa đi, Bạch Nguy vô cùng nể tình, chấp chớp mắt nhìn La Thiến, La Thiến lại run rôn nói, A Ngã thật sự bị điện giật tới, chơi vui quá, đường diễn, tôi ở bên này đối với việc đời trước gì mình làm muốn sống muốn chết. Em mẹ nói lại cùng chị dâu chơi đùa vui vẻ, hơn nữa, trò chơi quái gì thế, la thiến nhào qua ôm bạch ngụy, chị dâu, mắt chị thật đẹp, đương hình, dám ôm vợ hắn, đương cảm thấy sắp không khống chế được sức mạnh hồng hoang của bản thân rồi. Bạch ngụy lập tức cũng ôm lại cô nói, đôi mắt em cũng rất đẹp, ba bạch ngồi ở một bên vẻ mặt hòa ái nhìn hai người, con gái nhà mình không có nhiều bạn lắm, hiện giờ nếu cùng em dâu trở thành bạn bè, ba bạch vô cùng vui mừng. Vì sao ông lại mắng ép nó trở về, bởi vì từ xưa đến nay, mẹ chồng nàng dâu không hòa thuận, chị em dâu bất hòa đều là bình thường, nghe nói con dâu út nhà thông gia tới kinh đồ, nếu là con gái mình lâu quá không quay về, đến lúc đó một nhà đường gia sẽ bị nó lung lạc, tính tình con gái mình vốn là như vậy, đến lúc đó sẽ ăn bao nhiêu khổ chứ, cho nên, cùng ngày, ba bạch liền vừa mắng vừa đem bạch ngụy đưa về, không nghĩ tới. này cô dâu mới này lại rộng rãi như vậy làm người cũng không tồi nhìn xem ở cùng con gái mình vui vẻ biết bao rất tốt rất tốt vì thế ba bạch sắng tay áo muốn ít nhiều hối lộ la thiến con vừa tới ta đến phòng bếp chủ tài chiêu đãi con con có cái gì muốn ăn không la thiến ôm bạch ngụy ngẩng đầu hỏi chị dâu chị muốn ăn gì bạch ngụy được la thiến ôm trong lòng như nở hoa chỉ nghĩ muốn làm bạn cùng la thiến vui vẻ nói Em muốn ăn cái gì, ba chị nấu cơm lợi hại lắm, chị ăn mà không bị nôn ngén. la thiến, la thiến buông bạch ngụy, sờ sờ bụng, quay đầu nói với đường diễn, đường diễn đường diễn, hôm nay em không nôn ngán nha, A, Trương Tích Minh thật lợi hại, em bị hắn dọa một trận xong hết nôn ngán luôn, la thiến đã ăn một tháng rau xanh, còn nôn ngén một tháng, vô cùng không dễ chịu, đường diễn còn chưa đáp, ba bạch đã nói, a, như vậy không thể được. Ta sẽ hấp cá sống cách thủy cho con đỡ sợ, đường diễn, cá sống hấp cách thủy là món gì, đường hình, có hiệu quả chữa sợ hãi sao, mẹ đường, được ạ vậy phiền bác rồi, con tới hỗ trợ bác, la thiến sắn tay áo nói, con nấu cơm cũng rất lợi hại, đường diễn đè cô lại, em yên tĩnh chút đi, trong bụng còn có một đứa bé đấy, không thể cầm dao, ba bạch lớn giọng nói, đúng đấy, sao có thể bắt con giúp, để đường hình tới là được. Đường Diễn nói tiếp, "Không phải, nhà con có giúp việc, không có việc gì, Đường Hình cũng được." Ba Bạch xua xua tay, kéo Đường Hình rời đi. Mẹ Đường La Thiến nhìn theo bóng ba Bạch nói, "Thông gia, thật nhiệt tình a." Bạch Ngụy đỏ mặt, tính tình ba chị thế đó, nhưng ông rất tốt, tốt mà tốt mà. La Thiến sờ sờ đầu Bạch Ngụy, nghĩ nghĩ rồi hỏi, "Chị dâu, chị đánh bài giỏi không?" Bạch Ngụy thẹn thùng lắc đầu. La Thiến lập tức nói, "Chúng ta đánh bài đi." Đây là nhịp cầu kết nối tình cảm tốt nhất, Bạch Ngụy thẹn thùng gật đầu, La Thiến liền quay đầu hỏi mẹ Đường mặt không biểu cảm đang đứng cạnh bên, mẹ có chơi không? Mẹ Đường nghĩ nghĩ, khó có được dịp để hai đứa con dâu kết nối tình cảm, vẫn là tham gia đi, huống chi là con dâu mới vừa vào cửa, bà ít ra phải cho con bé chút mặt mũi chứ. Đường Diễn nghe được đề nghị của La Thiến, nhất thời lộ ra vẻ mặt một lời khó nói hết, quả nhiên lát sau Đường Diễn liền nghe được La Thiến kêu Chị dâu, chị như vậy còn gọi đánh bài không giỏi, Bạch ngụy liền nói, kỹ thuật của chúng ta như nhau, chị chẳng qua là may mắn hơn một chút, vậy cũng quá may rồi, La Thiến rầu rĩ mà nói, một lát sau lại kêu, mẹ, sao mẹ lại tính bài, đây chính là gian lận, mẹ đường cả giận, ta dùng đầu mình ghi nhớ bài, đây mà gọi là gian lận à, La Thiến gian nan nói, trí nhớ tốt thế để làm gì chứ ạ mẹ đường không tiếp chuyện, chỉ hỏi, Rốt cuộc cô thừa bài gì, sao cái gì cũng đều không có, La Thiến ngượng ngùng cười nói, con thừa 34.568, mẹ đường giật mình, mắng, loại bài này cô giữ lại làm cái gì, La Thiến ủy khuất, không phải là do con không ra bài được sao, mẹ đường cặn lời, sao ta lại chung đội với cô chứ, ba đường khi trở về vừa vặn bắt gặp hình ảnh này, nhất thời trong lòng cũng có chút tâm trạng khó lòng giải thích. Buổi sáng mới vừa bị người ta bắt cóc còn chơi đấu địa chủ với người ta, trở về lại kéo người nhà tiếp tục chơi, tâm thái của đứa con dâu này, khá tốt, khá tốt, rất giống Bạch Thông Gia, A, ba đã trở lại, La Thiến nhanh chóng chạy nhanh đón ra tới, mẹ đường không nhịn nổi, cô đánh không thắng thì thôi đi, sao lại có thể trực tiếp ném bài chứ, Bạch Ngụy một chút cũng không cảm thấy khó chịu trước hành động của La Thiến, không có việc gì, không có việc gì. So với việc để thiến thiến thu thì tốt hơn nhiều, đường diễn thu hồi ví tiền yên lặng cùng đi ra ngoài, ba đường đưa áo khoác cho giúp việc rồi nói với La Thiến, hôm nay không bị loại chứ, xin lỗi, ngày đầu tiên con tới đường gia đã gặp phải loại chuyện này, La Thiến lắc đầu nói, không có việc gì, Trương Tích Minh đối với con khá tốt, ba đường không tỏ ý kiến, ông từ chỗ Tùng Khang nghe được đại khái toàn bộ quá trình, đối với sự lạc quan của con dâu út ngoại trừ lúc đầu sợ hãi. Về sau lại có thể bình tĩnh như vậy, cảm thấy rất tốt, sau đó ba đường lại hỏi đường diễn, con nói ngày mai muốn gặp Trương Tích Minh, đường diễn gật đầu, ba đường liền nói, có thể, ta đã phân phó xuống rồi, tội danh của hắn vẫn chưa định, tuy có thể mời luật sư nhưng cũng đủ để đuổi hắn ra khỏi nước, đường diễn gật đầu hỏi, thẩm bối bối đâu, nó cùng người ta hợp mưu bắt người, đương nhiên chạy không thoát, nhưng phải xem Trương Tích Minh định tội danh gì đã. Ba đường nhìn đường diễn nói, đến lúc ăn cơm ba đường liền phát hiện cái gọi là tranh đấu gia tộc gây gắt căn bản không cần lo lắng, con dâu út quan tâm con dâu cả còn hơn cả quan tâm chồng nó, ba đường, con trai ông thật đáng thương, sao lại mình cứ thấy vui vẻ là thế nào nhỉ, chị dâu, ăn nhiều một chút, thiến thiến cũng ăn nhiều một chút, em gọi chị bạch ngụy là được rồi, à, chị đáng yêu quá, la thiến lôi kéo tay bạch ngụy, ngụy ngụy. Ngày mai chúng ta cùng đi mua quần áo cho Tiểu Bảo Bảo đi, đường diễn, cái kia, có thể ngày mai sẽ đi gặp Trương Tích Minh, ngày mai tôi đưa em đi, không cần không cần, Nhụy Nhụy cùng em đi là được rồi, đường diễn, đường hình lườm em trai nhà mình một cái đầy ghét bỏ, không tiếng động nói, thật vô dụng, ba đường, a, quả nhiên là có tranh kịch đấu gây gắt, sao sao sao, Trương Tích Minh không nghĩ tới đường diễn sẽ còn đến, sau khi bị đưa ra ngoài, thấy đường diễn, Hắn vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn cho rằng người tới gặp hắn sẽ là La Thiến, không ngờ rằng lại là đường diễn, không nghĩ tới người đến lại là mày, lúc này Trương Tích Minh còn chưa định tội, bản thân hẳn là không thể thăm hỏi, hắn hiện giờ cùng đường diễn ở trong một phòng đơn, vẫn chưa tiến hành cách ly, cũng không có nghe lén, cho nên, đường diễn không chút cố kỵ, nói thẳng mục đích, tôi muốn biết, việc của La Thiến, đời trước, Trương Tích Minh nhướng mày nói, La Thiến nói với mày. Tình yêu quả nhiên khiến người ta trở nên ngô xuẩn, tôi đoán được, đạo hạnh của cô ấy không lừa không được bao lâu, đường diễn không hề nhắc tới việc La Thiến kể cho hắn, cũng không nói là hắn mơ thấy, Trương Tích Minh không có ý kiến, hỏi, mày hỏi đời trước làm gì, hiện tại không có mấy cái ký ức kia đối với mày mà nói chẳng khác gì mấy chuyện xa xưa, đường diễn nắm chặt tay, nếu nó thật sự chỉ là một chuyện xưa thì đã tốt, nhưng chúng ta đều hiểu, không phải, tôi muốn biết, La Thiến. Đời trước rốt cuộc đã xảy ra cái gì, việc này tao khẳng định không rõ như chính bản thân người trải qua, Sau mày không tự đi mà hỏi cô ta, trương tích minh dựa vào lương ghế, tháo kính xuống trà lau, miệng vết thương, lại bị rạch thêm một lần, chẳng phải là quá tàn nhẫn sao, đường diễn cúi đầu, giọng nói có chút trầm khàn, hắn nhớ tới câu nói kia của La Thiến, chết rồi, vân đạm phong khinh đến mức khiến hắn đau lòng, ký ức bi thương như thế, La Thiến lại có thể nói thờ ơ như vậy. Một người ở dưới tình huống như thế nào mới có thể làm được thế chứ, không quan tâm chuyện của người khác. La Thiến lúc ấy ở trên máy bay đã nói qua, một người trên lưng gánh vác quá nhiều, nếu không cho để bản thân biến thành vô tâm vô phế, ngây ngốc sinh tồn thì sao có thể gánh nổi, mới có thể tiếp tục bước đi. Trương Tích Minh đeo kính lại, bình tĩnh nói, thảm, rất thảm, tao không biết nhiều lắm, khi đó lúc thẩm bối bối bảo tao tìm La Thiến thì cô ta đã chỉ có thể ăn xin kiếm sống rồi. Tao có thói quen trước khi ra tay sẽ điều tra rõ ràng thân thế người nọ để tránh dưới tình huống không biết mà đắc tội người không nên đắc tội, cho nên đã điều tra la thiến, ngoại trừ việc cả đời bi thảm, chắc không còn từ nào có thể hình dung cô ta. Đường diễn thở ra một hơi hỏi, một khi đã như vậy, sao anh vẫn ra tay được? Trương Tích Minh cười nói, đường diễn à, người đầu tiên ra tay với cô ta chẳng phải là mày sao? Cô ta tráo đổi bản thiết kế của Lâm Phỉ, vu hãm cô ta sao chép? Tội danh này ở ngành thiết kế một khi đã định là tương đương với việc bị phán tử hình, cho nên anh chặn mọi đường lui của La Thiến trong giới giải trí, để báo thù cho lâm phỉ kia. Mày chẳng những đuổi cô ta giới giải trí mà thậm chí còn chặn luôn cả những công việc cơ bản cô ta có thể làm, mày cũng đâu lương thiện gì cho Cam. những chuyện này đường diễn đều đã thấy ở trong mộng. Trương Tích Minh tiếp tục nói, đối với những người như chúng ta, cô ta chẳng qua chỉ là con kiến. Mày đã gặp người nào sẽ đi để ý đến cảm xúc của một con kiến xem nó có công bằng hay không chưa, nếu mày coi cô ta là một con người thì sau khi ép cô ta rời khỏi giới giải trí mày đã thu tay rồi, nhưng mày ép cô ta phải nhặt rác để kiếm sống, vì ở trong mắt mày, cô ta cũng chỉ là con kiến, con kiến đắc tội mày, cái giá phải trả đương nhiên không hề nhỏ, có khả năng là gấp 2, gấp 3, thậm chí còn phải dùng cả đời để bồi tội, ai quan tâm chứ, mày sao? Trương Tích Minh bình đạm cười, mở miệng, đường diễn, đời trước, đến khi La Thiến chết đi, mày cũng không biết bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.